các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng mà việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh diệp Tịnh An dùng hết tất cả các mối quan hệ cũng không tìm được một điền bảo bối nhỏ bé Rốt cuộc cô đã đi đâu đánh chết diệp Tịnh An cũng không nghĩ ra cô sẽ đi tìm cái người mà anh chỉ cần nghe tên thôi là đã sợ vỡ mật lúc điền bảo bối đang ngồi ăn uống ở nhà của cậu thúc Diệp tình an, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Anh hút thuốc, uống rượu, nhưng sau khi uống xong lại cảm thấy cả người không thoải mái. Nhưng nếu uống nước cam thì sẽ nhớ đến cô, nhớ đến mấy tháng trước bởi vì cô mang tay. Nên bọn họ phải cố gắng đủ kiểu, nhớ đến lúc hai người cùng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, hầm ăn giống như là hai con quỷ đói. Tuy rằng hai người thích nhất đồ ngọt, thích nhất uống rượu, nhưng rồi cũng chỉ uống nước cam. Khi đó bọn họ rất khổ sở, hai người luôn luôn gây gỗ. Sau này thật vất vả mới thích ấn được, nhưng vẫn chưa chắc chắn, sau đó điền bảo bối mang thuốc bắt về cho anh uống. Mỗi lần ăn xong, bọn họ đều yên ổn, nằm ngồi trên ghế sofa, vẽ mặt ai cũng đầy đau khổ, trên tay cầm gói thuốc cắn răng mà uống. Anh nhớ rõ, lúc đầu mình rất ghét chuyện này, nhưng sau đó lại trở thành thói quen, sau khi cô có thai vẫn tiếp tục uống. Để chứng minh phải nằm mạnh mẽ, anh uống đến mức chạy cả máu mũi, nghĩ đến đây, dịp tình an nhẹ nhàng nói đưa cười. Anh cười cười, đôi môi rung lên, khóe mắt bỗng nhiên ẩn đỏ. Dịp tịnh an, ngồi yên trong căn phòng hai người dùng để sinh em bé. Cảm thấy khuôn mặt của mình ưng ướt, vội vàng ảo não lấy tay lau một cái, lại công môi mắng Đáng chết, dịp tịnh an, cái tên ngu ngốc này, cóc cái gì cơ chứ. Anh dùng lực trà sát gương mặt mình, lại chớp mắt vài cái. Nhưng lấy tay sợ thấy khóe mắt vẫn chưa khô, anh hung hăng nắng mấy câu tục tiểu. Sau đó đem cả khuôn mặt vùi vào trong lòng bàn tay, lâu thật lâu cũng không có nhúc nhích. Không biết qua bao lâu Điện thoại di động vang lên Anh không có bất kỳ phản ứng nào Điện thoại ngừng đổ chuông Một lúc sau lại tiếp tục vang lên Khi điện thoại đổ chuông lần thứ N Diệp tình an cuối cùng cũng giật giật người Dùng tay lau đi khóe mắt đỏ hoe Kịch kịch mũi đi tới Cũng không thèm nhìn xem ai gọi Cất giọng khàng khàng Alo một tiếng Bên kia điện thoại phát ra âm thanh 10 phần thăm hỏi Mỗi sáng sớm đã không có tinh thần Tối hôm qua bị số có phải không Nghĩ nói to rõ ràng Diệp Tịnh An bị dòa sợ run lên, lập tức đứng thẳng người, cầu thúc. Cầu thúc hừ một tiếng, cho con 10 phút, lập tức lăn tới đây cho ta. Diệp Tịnh An hiện tại không quan tâm đến chuyện bị mắng, cầu thúc bảo bối, cô ấy con. Cầu thúc không nhìn được quát Anh, đừng có nói nhảm, tới đang nhìn một chút, bà bối đang ở đây. Thần kinh của Diệp Tịnh An rét lạnh, bà bối đang ở đó. Tiền thoại kia vang lên tiếng tút tút, cầu thúc đã cúp máy. Diệp Thịnh An ngẩn người, sau đó liền lau mặt, hít hít lỗ mũi, nhặt áo khoác lên rồi lao ra khỏi nhà. Anh lái xe nhanh như chớp, 20 phút sau liền đứng ở trước cửa nhà Cửu Thúc. Anh không thèm sửa sang lại dáng vẻ của mình, điều chỉnh tư thế thật tốt mới bước vào như lúc trước. Mà để nguyên đầu tóc rối bù vọt vào, không nhìn đến hai người giúp việc đã chạy thẳng vào phòng khách. Cửu Thúc ngồi trên ghế bên cạnh lò sưởi, nghe thấy tiếng động liền hư một cái, Diệp Tịnh An lập tức dừng lại. Cửu Thúc ngầm tẩu thuốc nói: ta mới ra nước ngoài mấy tháng, toàn bộ quy cũ con đều đã quên. diệp tịnh an run lên, nhanh chóng sửa sang lại tóc tay, cổ áo và áo của mình, xác nhận tất cả đều đã ổn. anh lại nhìn không được, mí môi đứng sau lưng cựu thúc, sống lưng thẳng tắp giống như vệ binh. anh hiểu rõ nếu như chọc cho cựu thúc tức giận, vậy mình cũng sẽ không có cơ hội hỏi điền bảo bối ở đâu. thế là anh kiềm chế sự sốt ruột ở trong lòng, lặng lẽ đứng nghiêm trang. đứng được khoảng nửa tiếng, diệp an sắp kiên trì hết nổi, cuối cùng cựu thúc cũng mở miệng. Lại đang ngồi đi Cầu Thúc Diệp Tịnh An chạy sang ngồi Bảo bối cô ấy Bảo bối đang ở chỗ này Cựu Thúc trả lời rất sảng khoái. À Diệp Tịnh An thở phào nhẹ nhõm Vậy con Nhưng ta sẽ không để cho con mang con bé đi Tại sao Diệp Tịnh An bật dậy hỏi Bởi vì ta quyết định đồng ý để cho hai đứa ly hôn Cầu Thúc ném ra cái quyết định như xét đánh Sau đó không thèm nhìn đến vẻ mặt Diệp Tịnh An đang kinh ngạc như ăn phải trôi Nói tiếp Dù sao hy vọng của ta đối với cuộc hôn nhân này Chính là nhà họ Diệp Có người nói giỏi tông đự vả lại lúc đầu ép buộc hai đứa đều không tình nguyện Nhưng mà bây giờ điện bảo bối đã mang thai Như vậy ta liền thuận theo ý các con Chờ đứa bé sinh ra thì ly hôn đi Ta cũng đã bảo bảo bối bàn qua Nếu hai đứa cảm thấy không tiện nuôi dưỡng đứa bé này Ta sẽ nuôi nó Lần này giờ tỉnh an hoàn toàn trở mắt Không phải chứ cậu thuốc Cửu thuốc hít hết tẩu thuốc nói Ta cũng đã nhìn ra tính cách của hai đứa Quả thực không thích hợp Vì đã tránh ra sau này gây gỗ làm tổn thương đứa bé Trong khoảng thời gian này Bảo bố sợ ở chỗ của ta giữ thay Diệp tình an vội vàng nói Chúng con gần đây không có cây gỗ Cụ túc liếc mắt nhìn anh một cái Gần đây Nói xong hơn một tiếng Chó ăn cứ sẽ không bao giờ thay đổi Lỡ sau này hai đứa lại cãi nhau thì sao Diệp tình an gấp gáp tay nắm chặt đầu gỗ Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net